Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 457 khí tức kỳ lạ. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Có hai thiếu nữ đưa đường. Lâm Hiên tự nhiên là vô cùng thuận lợi. Chuẩn bị đi tới phân đàn của Linh Dược Sơn. Tình cờ bọn hắn gặp một. Nhóm tu sĩ cấp thấp chuẩn bị ra ngoài săn bắn. Thấy hai vị sư tỷ đang bị tập nã cùng một thiếu niên xa lạ. Những đệ Tử kia trong lòng kinh nghi, chúng nhân hô vang một tiếng vây quanh. Bọn họ, Lâm Hiên không muốn dây dưa cùng bọn chúng. Trực tiếp phát ra, lệnh phủ Những đệ tử này kinh ngạc sen lẫn vui mừng. Vội vàng phát ra truyền âm. Phụ đồng thời dẫn đường cho Lâm Hiên về phân đàn. Sau một tuần trả đi đường. Chợt phía trước ánh sáng rực rỡ nổi lên. Lâm Hiên phát ra thần thức đảo qua, ngay đón hắn có đến gần trăm tu, sĩ. Dẫn đầu là là hai đạo độn quang màu tím xấu còn lại thì cách ở phía sau. Một khoảng nhất định. Trong này có khoảng hai phần là trúc cơ kỳ tu sĩ. Còn lại thì là linh. Động kỳ đệ tử. Lâm Hiên nhíu mày thầm trầm tư. Ha ha. Không biết thiếu môn chủ giá Lâm. Thuộc hạ không tiếp đón được. Từ xa. Xin người lượng thứ. Vòng sáng màu tím trói mắt đã tới trước người. Hiện ra một nam một nữ. Nam nhân vào khoảng tứ tuần. Tướng mạo tầm thường thân thể khá nhỏ, gầy. Nhưng mà toát ra khí thế bất phàm. Tu vi cực cao đất là kết đan. Hậu kỳ tu sĩ. Nàng kia thì trẻ hơn nhiều. Mới xem qua thì chỉ độ 272, 8. Nhưng lại có không ít níp nhăn nơi khói mắt. Xem ra công pháp của Nàng không có hiệu quả chú nhân Chỉ là biết cách chăm sóc nhân sắc mà Thôi Cảnh giới tu vi cũng là kết đan trung kỳ không lâu như lâm hiên Nhìn thần tình của hai người chắc hẳn là một đôi song tu đạo lữ Há há sư huyên quá khách sáo Còn xin chỉ bảo tôn tính cho ta Không dám Tại hạ là chu miện còn vị này chính là Tào Nguyệt Tào Sư Muội Khẩu khí của nam nhân gầy yếu thập phần khôn khéo, lại lộ vẻ. Đặc biệt khách khí. Đương nhiên lâm hiên không vì thế mà nới lòng cảnh giác. Biểu hiện ra. Bên ngoài thì lại khá ôn hòa thân thiện cùng đối phương hàn huyên vài câu. Thiếu môn chủ có thể bình an thì thật là tốt. Nghe nói người đi tới. Thập vạn đại sơn trưởng môn chân nhân luôn vô cùng nhớ mong. Đã làm phiền tới sư tôn lo lắng cho ta. Lão nhân ra vẫn bình an. Lâm hiên khẽ mỉm cười. Đương nhiên. Thông vũ sư huyên không chỉ thân thể khang kiện. Với lại. tu vi tiến nhanh chuẩn bị sắp kết anh. Nói tới đây trên mặt chu miệng. Không nén được lộ ra vẻ hâm mộ. Ồ. Lâm hiên thầm kinh hãi. Tuy nhiên ngoài mặt hắn khá thong rong. Thông vũ lão hồ ly ban đầu chính là thiên tài. Tố chất phi thường. Lão. Có thể trở thành nguyên anh tu sĩ là điều đã được đoán trước. Mà nghe đối phương xưng hô lâm hiên lại lắc đầu. Nói đến quy củ của tu tiên giới cùng thế tục võ lâm có khác nhau rất lớn. Nơi đây chính là cường giả vi tôn. Cho dù là vai vế cũng tuân Theo uy củ này. Cùng một cảnh giới thì xưng là sư huyên đệ. Khi tu vi tăng lên thì vai. ví cũng tăng theo. Cho nên khi mới nhập môn các đệ tử còn ngang hàng luận bàn, có thể lại sau 10 năm lại đổi thành quan hệ sư dơ, dơ quy, quy, y, e, t cùng sư thúc. Đương nhiên cũng có trường hợp đặc biệt như Lâm Hiên cùng Thông Vũ, Trân Nhân, hai người đã qua chính thức bái lễ sư đồ. Cho nên cho dù Lâm Hiên trở thành kết đan tu sĩ vẫn gọi Thông Vũ Trân Nhân là sư phụ. Lâm Hiên cùng nhóm tu sĩ trở về phân đàn. Trung quanh nơi đây vốn là không có cấm chế, không trách được khi trước hắn không cảm linh lực. Lâm Hiên nhíu mày nhưng mà cũng không có mở miệng. Chu sư huynh, nơi này chỉ có ngươi và tào sư tỷ là hai vị kết đan kỳ. Tu sĩ sao? Còn có thêm trình sư đệ. Chỉ là mấy ngày trước chúng ta phát hiện một nơi có khả năng ẩn tàng bảo vật. Cho nên chỉnh sư để đá dẫn người tới. Đó. Ô. V. K. Q Quờ. M. Lâm Hiên gật đầu. Hai người lại đem để tử phân phó một hồi. Sau. Đó đích thân phu phụ họ chu dẫn Lâm Hiên tới một nơi lầu gác tinh xảo. Thiếu môn chủ. Nơi này không thể sánh được với Linh Dược Sơn. Vốn đơn. Sơ dị thường. Linh Mạch cũng không được tốt lắm. Xin người bỏ quá. Cho. Chu miệng liền ôm um quyền nói. Đã làm phiền tới phu thê hiền huyên. Không sao, tại hạ chỉ là ở tạm. Nơi này mà thôi. Tạm chú thiếu chủ lại muốn đi sao? Đương nhiên, ta vốn rời bản môn đã lâu. Nghỉ tạm mấy ngày rồi trở về. Linh dược sơn. Lâm Hiên đưa mắt nhìn hai người đúng rồi. Cùng trở về với ta còn có. Hai ở nha đầu. Nghe nói là bọn chúng làm trái với môn quy, nhưng ta... Nhìn chúng khá thuận mắt coi như cũng có duyên với ta. Sư huyên cùng. Sư tỷ có thể mở cho chúng một con đường hay không? Ha <cười> ha. Thiếu môn chủ đã có lời thì việc này chỉ là chuyện nhỏ. Ta sao? Lại không giữ thể diện cho người. chu miệng hơi giật mình nhưng lập. Tức khoát tay áo. Chính là hai tên linh động kỳ đệ tử cấp thấp. Hắn đương nhiên không coi vào đâu lại nói thiếu chủ còn có điều gì phân. Phó nửa chăng Không có Lâm Hiên lắc đầu Đã như vậy phu thê chúng ta cũng không quấy giày thiếu chủ nghỉ ngơi Nữa Tạm thời xin cáo từ Hai vị xin cứ tự nhiên Lâm Hiên chắp tay đưa tiến Nhưng khi bóng sáng hai người tan biến Sắc mặt hắn trở nên âm trầm Phân đàn này quả nhiên có nghi vấn Mặc dù hai người này che giấu rất tốt Nhưng thần thức Lâm Hiên vượt xa sự suy tính của bọn họ. Từ trên thân thể hai người, hắn cảm ứng được một luồng khí tức kỳ lạ, không giống như yêu thú mà cũng khác âm hồn. Rốt cuộc là cái gì lâm? Hiên cũng chưa rõ, mà hắn đã cẩn thận quan sát. Linh đài trên đầu hai người rõ ràng sáng tỏ, bộ dáng cử chỉ nhanh nhẹn không giống như bị ngoại nhân cướp đoạt. Thân thể. Điều này thật là khó hiểu a. Trầm lặng một lúc, Khó miệng Lâm Hiên lại nhích lên. Quả thật có chút khó giải quyết nhưng lấy tu vi hiện tại của hắn vốn không sợ hãi gì. Rồi Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tào Đình các phía trước. Là một tòa kiến trúc cao hai tầng trang nhã thanh tịnh, dùng một loại bạch ngọc thạch vô danh dựng thành. Nếu như ở thế tục đến gia tộc đế vương, không chắc đã xa xỉ như vậy. Cảnh sắc chung quanh khá đẹp đẽ. Đáng tiếc là Linh Mạch mỏng manh. Nếu không đây sẽ là một nơi tu đảo tuyệt hảo. Lâm Hiên cất bước đi vào trong lầu. Hắn đem thần thức phát ra quan sát. Khắp tòa lầu gác cũng không thấy có gì không ổn. Xem ra chu miệng. Không phải là ngốc nhân. Không đồng thủ thêm cái chuyện giúp xây động. Dừng ngu xuẩn nào. Lâm Hiên thỏ tay vào túi chứ vật lấy ra mấy cái trận kỳ. Rồi hắn thuần. Thục đem bố trí ở trung quanh lầu gác. Trận pháp vận hành nơi này đã trở thành lãnh địa của cá nhân hắn. Lúc này Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra. Tay bào phất một cái đã thấy một. Nữ tử tú lệ xuất hiện ở trên không. Ở trong tay áo của hắn lâu như vậy. Cũng nên để Nguyệt Nhi ra ngoài. Một lát. Sau đó Lâm Hiên bắt đầu nhắm mắt tính tỏa. Lại nói ban đầu ý định của hắn. Sau khi vào tới phân đàn việc đầu tiên, là phải tới tàng bảo khố. Bích Vân Sơn thu thập được nhiều thiên tài. Địa bảo như vậy, bổn môn hẳn là thu hoạch cũng không nhỏ. Hiện tại cửu thiên minh Nguyệt Hoàn chỉ thiếu hai loại tài liệu nữa. Hai loại này, vốn không phải đặc biệt chân quý. Ở nơi này tám chín phần là có thể tìm được. Tuy nhiên tình huống bây giờ, đương nhiên là hắn phải giải quyết phiền. Toái trước mắt. Nếu không cho dù có tìm đủ bảo vật thì cũng không có. Cách nào tính tâm tế tí luyện được. To xe dụ.